đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện ma quảng hà tuấn và fanpage truyện đêm khuya hello trịnh quốc tuấn xin đến chào anh chị em của YouTube xin đến chào những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực à, à có một điều anh mới phát hiện ra là cầm cà lê xanh thì có thể ban được luôn cả anh mà anh thì lại không ban được cà lê xanh <cười> nó rất là thú vị nghe, nó rất là thú vị nghe ở bên YouTube ạ, tức là những người cầm cà lê thì có thể ban được anh, mà anh thì lại không thể ban được, á, những người cầm cà lê, nó nó uy lực chưa, đó là như là những cái cô cầm cà lê xanh là những cái cô nó có quyền lực rất là lớn đó các bạn. À, OK, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn à, tập hai của chuyện ma cương thi dân tộc của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. À, ồ, mình xin lỗi để mình sửa lại, mình sửa lại cái tập hai ở mình mình copy mình copy mình làm biến quá mình lời, đó mình xin lỗi các bạn. ok mình sửa lại ngay bây giờ đây. À. kính thưa quý vị và các bạn, à, trước khi chúng ta vào tập hai mình sẽ review nhanh lại tập một cho các bạn. ở cái vùng rừng núi đại ngàn Tây Nguyên thì à, trong cái gia đình à, Điệu bé đã xảy ra một cái chuyện cách đây ba năm, đó chính là cha của Diệu bé đã dẫm phải một cái gai, một cái gai mà nó tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng đã để lại những cái di chứng rất là đáng sợ. Đó là ông bị hoại tử mà thậm chí là bệnh viện cũng không thể chữa nổi, bởi vì ở trong đó nó còn có những cái vấn đề liên quan đến huyền môn. Đó. Vì vậy nên gia đình nhà Diệu bé quyết định đưa ông ấy đến gặp ông già làng ông già làng đã sử dụng những cái phép thuật của huyền môn để soi ra được đấy không chỉ đơn giản là một cái gai mà nó là một loại ngải độc ngải độc đó nó làm cho trong cơ thể sinh ra những con con trứng tằm và những à, những đại khái là như vậy và những cái con trùng những con trùng đó sẽ ăn hết toàn bộ thịt thối giữa cho đến khi chết và đã xảy ra một cái quá trình trục ngải độc thuốc độc đó rất là kỳ công rất là căng thẳng và nói thật lòng là rất là ghê sợ. Hôm qua không ít lần anh em thấy đó, tôi đã nổi hết cả da gà lên. Và hôm nay thì ở đến phần ở ở trong cái phần tập 1 thì đã có một cái đoạn hé mở đó là gì? Đó là ông già làng đã nhìn thấy một điều gì đó trong cuộc sống của điệu Bé và đã phán rằng là thằng bé này không thể sống quá 20 tuổi. Thì ở tập 2 này chúng ta sẽ xem xem là cái bí mật của cái gai đó là gì Nó có liên quan gì, tiếp câu chuyện hay không Và đằng sau điệu bé thì nó là cái vấn đề gì Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu để ủng hộ tác giả Nam Cun Diễm Hằng hoặc đọc các tác phẩm khác của tác giả Các bạn có thể uh, truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Mà tốn Gián ở phần mô tả của video ở bên Youtube Và qua game bình luận ở bên fanpage Và chúng ta hãy cùng like, share để tăng tương tác bài hát ok Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của cương thi dân tộc. đi hơn ba tiếng đức mới tới một ngôi làng nhỏ ở trong đó có một ông lão độ ngoài bảy mươi đang ngồi ở bên hông nhà sàn dùng con dao trẻ mấy khúc tre vót nan vừa thấy đều bé ông đã cười nói bằng tiếng dân tộc khàn đặc lại đi nương đấy à sao không sắm lấy cái xe mà đi cho đỡ cực cứ dăm nghe chuyện hot nhất tại đọc